Thông điệp của nước Tác giả Masaru Imoto Dịch giả Thanh Huyền Giới thiệu Đã hơn 10 năm trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu chụp ảnh những tinh thể nước đóng băng. Nhiều năm trước đây, tôi tiến hành nghiên cứu đo lường dao động sống trong nước. Khi tôi bắt đầu tìm hiểu về những tinh thể, tôi khám phá ra rằng nước tự thể hiện mình theo muôn vàn cách khác nhau.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 và phải sống cuộc đời mình Tháng 6 năm 99 tôi xuất bản một bộ sưu tập các bức ảnh trong một cuốn sách có tên Những thông điệp của nước tại một công ty xuất bản nhỏ có tên gọi Hado Kyokusa Mặc dù đây là cuốn sách tôi tự xuất bản và cũng không có dự định bán cho những hiệu sách lớn nhưng kết quả của việc truyền miệng đã giúp cho nó trở thành một cuốn sách bán chạy Đây là việc hầu như chưa từng xảy ra trong ngành công nghiệp xuất bản Tôi thấy thật mãn nguyện, nửa vì sự kinh ngạc trước điều đã xảy ra trước mắt tôi, nửa bởi sự cảm kích của tôi đối với những người đã dành thời gian để chia sẻ với người khác về cuốn sách. Để cuốn sách này của tôi đến được nhiều người hơn, tôi đã cho dịch tất cả chú thích sang tiếng Anh. Điều này đã mang lại nhiều thành công hơn nữa, và tôi bắt đầu nhận được lời mời đến giảng dạy tại Thụy Sĩ và nhiều nước khác trên khắp thế giới. Việc xuất bản những bức ảnh tinh thể này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 Bạn càng thấy khó phủ nhận sự tồn tại của đấng toàn năng. Tôi mong rằng bạn sẽ suy nghĩ nhiều về cảm xúc của chủ đề này khi bạn nhìn qua những bức ảnh tinh thể trong cuốn sách. Khi lần đầu tiên tôi được mời viết cuốn sách này cho nhà xuất bản Sunmark ở Nhật Bản, ngay lập tức tôi nhận thấy có nhiều điều kỳ diệu bên trong mình mà tôi muốn viết ra. Và khi tôi nói điều này với Nobutaka Ueki, giám đốc nhà xuất bản Sunmark,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 cựu giám đốc của Nichirai Eyes, người đã cung cấp rất nhiều nước để tôi có thể tạo ra các tinh thể giới thiệu trong cuốn sách. Cho phép tôi gửi lời cảm ơn đến nhà xuất bản Beyond Words, đã xuất bản bản tiếng Anh của cuốn sách. Nhờ đó mà nhiều người trên khắp thế giới có thể đọc về mối quan hệ của chúng ta với nước. Tôi không thể nào quên bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những độc giả của cuốn sách này.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 trên thực tế tôi đã tìm ra câu trả lời đơn giản là trung bình bảy mươi phần trăm cơ thể con người là nước khi còn là bào thai chúng ta bắt đầu cuộc sống với chín mươi chín phần trăm cơ thể là nước khi được sinh ra chúng ta có chín mươi phần trăm cơ thể là nước và theo thời gian trưởng thành tỷ trọng nước trong cơ thể giảm xuống bảy mươi phần trăm khi lớn tuổi và qua đời có lẽ nước chỉ chiếm khoảng năm mươi phần trăm tỷ trọng cơ thể nói cách khác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 chu trình này của nước giúp ta có khả năng sống một cuộc sống tích cực. Nước có vai trò là người vận chuyển năng lượng trên toàn cơ thể. Vận chuyển năng lượng cũng tương tự như chiếc xe tải vận chuyển hàng hóa đi khắp cơ thể. Nếu cơ thể bị tắt hoặc bẩn, hàng hóa vận chuyển trên xe tải cũng bị bẩn. Vì vậy, điều quan trọng là phải giữ nước luôn sạch sẽ. Khác hơn hẳn trong quá khứ, hiện nay, cộng đồng y tế đã bắt đầu nhận thức nước là phương tiện vận chuyển năng lượng. Thậm chí nó còn được sử dụng trong việc điều trị. Liệu pháp vi lượng đồng căng là một trong những lĩnh vực mà giá trị của nước được công nhận. Liệu pháp vi lượng đồng căng khởi nguồn tại Đức vào nửa thế kỷ thứ 19, với định luật của bác sĩ Samuel Hahnemann. Nhưng nguồn gốc của nó lại xuất phát từ cha đẻ của nền y học hippocrates người đã đưa ra rất nhiều liệu pháp tương tự như liệu pháp vi lượng đồng căng. Chỉ bằng một câu nói, Cha đẻ của nền y học đã dạy chúng ta, lấy độc trị độc. Ví dụ như với một người đang bị nhiễm độc trì, các triệu chứng có thể được giảm bớt bằng cách uống nước với một lượng cực nhỏ trì trong đó. Một lượng nằm trong khoảng 1 phần 10 mũ 400 đến 1 phần 10 mũ 12. Ở tỷ lệ này, trên thực tế, hầu như chất độc không còn ở trong nước, nhưng các đặc tính của nó vẫn còn.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 Tôi đã và đang hoàn toàn tin rằng nước có khả năng ghi nhớ và vận chuyển thông tin, nhưng cộng đồng y tế đã thẳng thường phủ nhận niềm tin này. Vào năm 1988, nhà khoa học người Pháp Jacques Benveniste tiến hành thử nghiệm để kiểm chứng những nguyên tắc cơ bản của liệu pháp vi lượng đồng căng. Ông pha loãng thuốc trong nước đến độ không thể phát hiện được chúng bằng những thiết bị lâm sàng. Sau đó, ông phát hiện ra rằng,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 và dần trở nên hữu hình dù chỉ trong khoảnh khắc. Chiếc cửa sổ thời gian nhỏ xíu này đã cho chúng ta nhìn lướt vào một thế giới đầy kỳ diệu. Để tôi giải thích tôi đã ghi lại được hình ảnh các tinh thể như thế nào. Tôi cho 50 loại nước vào năm cái đĩa Petri khác nhau, nhưng lần đầu tiên tôi thường dùng 100. Chú thích, đĩa Petri là một loại đĩa bằng thủy tinh hoặc chất dẻo dàn hình trụ, có nắp đậy, Mà các nhà sinh học thường sử dụng để nuôi cấy tế bào hay những cây rêu nhỏ Nó được đặt theo tên của nhà vi khuẩn học người Đức Julius Richard Petrie Vì ông là người phát minh ra loại đĩa này Hết chú thích Sau đó, tôi làm đông những chiếc đĩa ở nhiệt độ âm 20 độ C Trong vòng 3 giờ ở trong tủ đông Kết quả là sức căng bề mặt hình thành các giọt băng trong các đĩa Petrie Với đường kính khoảng 1mm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 và vặn âm lượng loa ở mức bình thường người ta hay nghe nhạc. Chúng tôi cũng sử dụng chính loại nước này mà mình từng sử dụng trong các thí nghiệm trước đây. Đầu tiên, chúng tôi thử dùng nước cất từ một nhà thuốc. Kết quả đã làm chúng tôi kinh ngạc. Bản giao hưởng đồng quê của Beethoven, với sắc thái rõ ràng và tươi sáng, cho ra những tinh thể có cấu trúc tuyệt đẹp. Bản giao hưởng số 40 của Mozart, một lời cầu nguyện thanh nhã cho cái đẹp,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 Vậy những dị tật của thế giới là gì? Và những dị tật này ảnh hưởng đến toàn vũ trụ Nhưng một giọt nước nhỏ vào trong ao sẽ tạo thành những gợn sóng lan ra vô tận Chỉ một tâm hồn không tốt cũng đủ lan ra khắp thế giới Dẫn đến sự biến dạng toàn cầu Nhưng mọi chuyện không phải hoàn toàn vô vọng Chúng ta, chúng, chúng ta đã có được sự cứu rỗi tuyệt vời Có tên gọi là tình yêu và lòng biết ơn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 nhưng nó đã tạo ra một gợn sóng nhỏ từ đó hình thành nên một làn sóng ngày càng rộng lớn có tác động lớn đến cuộc đời của tôi cũng như cuộc đời của rất nhiều người khác vào năm 1999 lần đầu tiên tôi xuất bản những bức ảnh sau 6 năm kể từ khi tôi bắt đầu công việc mạo hiểm đầy bất thường này trong 6 năm đầu tiên một đống ảnh trồng chất được tích lũy và chỉ nằm yên trong văn phòng của tôi để chuẩn bị xuất bản các bức ảnh Tôi cố gắng sắp xếp chúng theo một vài cách mà khi tiến hành việc này, tôi bắt đầu nhận thấy có một câu chuyện hiện ra ngay trước mắt mình. Tôi bắt đầu nhận ra những câu chuyện vĩ đại và kỳ diệu mà mỗi tinh thể đã cố gắng kể cho mình. Ngay sau khi hiểu được ý nghĩa đặc biệt của việc xuất bản những bức ảnh, tôi đã nói chuyện với các nhà xuất bản về ý tưởng này, nhưng dường như chẳng có ai quan tâm. Sự từ chối không thể thay đổi quyết tâm của tôi. Và tôi đã quyết định tự mình xuất bản chúng. Nhưng ngay sau đó, tôi nhận ra dù mình có khả năng in những bức ảnh và đóng thành quyển, hệ thống phân phối hạn chế ở Nhật Bản không cho phép tôi bày bán các quyển sách này ở các hiệu sách. Đây là một trở ngại rất lớn, nhưng tôi quyết định chẳng việc gì phải lo lắng cả. Khi những cuốn sách hoàn thiện ra đời, tôi đóng gói sách gửi cho khoảng vài trăm người bạn, người quen đã đặt trước bản in. Không lâu sau... Khi những cuốn sách đầu tiên được gửi đi, một điều kỳ diệu bắt đầu xảy đến. Chúng tôi bắt đầu nhận được những đơn đặt hàng đầu tiên. Họ kể cho những người bạn, người quen của mình về cuốn sách và những người này lại kể cho những người khác nghe. Vài người mua năm hay thậm chí 10 cuốn và phân phát chúng cho bạn bè của mình. Quả thực, nó như một giọt nước rơi vào hồ đã thành các gợn sóng lan nhanh. Tôi lại trông đợi nhiều hơn thế.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 Trong những năm qua, tôi đã may mắn có cơ hội đến thăm Thụy Sĩ, Đức, Úc và Hà Lan, Ý, Vương quốc Anh, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Canada và nhiều quốc gia khác để giới thiệu về các tinh thể nước cho mọi người trên thế giới. Tất cả mọi thứ dường như xảy ra vào đúng thời điểm. Mọi người đang tìm kiếm cách để hiểu thêm về thế giới đầy biến động bao quanh chúng ta. Tập sách ảnh đã mở ra một giọt nước nhỏ bé nhưng có ý nghĩa tạo ra một gợn sóng.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 Những bức ảnh này đã được những người Nhật cũng như mọi người trên khắp thế giới xem. Rất nhiều người đã gửi cho tôi những bức thư chia sẻ suy nghĩ của họ. Viên đá mà tôi ném xuống mặt hồ đã thực sự tạo thành một gần sóng lớn, và giờ đây nó bắt đầu quay trở lại với chính tôi. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy nhiều người bị ấn tượng bởi hiệu quả và năng lượng của ý thức con người và ngôn từ tác động đến việc tạo hình thành các tinh thể nước. Mặc dù thực tế...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 Chúng ta không thể tin những điều chúng ta không nhìn thấy, nhưng những tinh thể nước đã cho chúng ta thấy mọi điều. Nó không phụ thuộc vào việc bạn tin hay không tin nữa. Khi sử dụng phương pháp này, bất kỳ ai cũng có thể tiến hành các thí nghiệm và tự chứng minh nó cho riêng mình. Và một độc giả người Nhật đã viết, Nước không chỉ đơn thuần là một chất, nó là lực lượng sống của thiên nhiên vĩ đại. Nước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 điều này không có nghĩa rằng bạn sẽ thấy tất thảy âm thanh này mặc dù có một vài người có thể nghe được âm thanh của cây cối và có thể giao tiếp với chúng dù có nghe thấy những âm thanh này hay không thì chúng ta cũng có thể nói rằng tần số duy nhất của mọi vật đều có thể diễn giải thành âm thanh tai người có thể nghe ở tần số trong khoảng mười lăm đến hai mươi ngàn thích: hệt cho biết tần số dao động của sóng trong vòng một giây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 thời tiết không ổn định của Âu Châu hay những hòn đảo ẩm ướt của Á Châu tất thảy đều tạo ra những rung động khác nhau tràn vào tự nhiên Ở Nhật Bản có bốn mùa rõ rệt vì thế, ngôn ngữ Nhật Bản phản ánh điều này với sự tuyệt đẹp liên quan đến thời tiết Nước tiếp xúc với những từ cảm ơn hình thành các tinh thể có tạo hình đẹp không phụ thuộc vào các ngôn ngữ Nhưng nước tiếp xúc với từ đồ ngốc và các từ mang tính sỉ nhục khác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 Những thực vật sống trong bóng râm của cây cũng không hề phàn nàn, và động vật cũng không kiếm nhiều thức ăn hơn nhu cầu của chúng. Trong một bài báo trên tạp chí khoa học của Mỹ, 21 Century Science and Technology, khoa học và công nghệ thế kỷ 21, phát hành tháng 3 tháng 4 năm 1989, Warren Hammerman viết rằng, các chất hữu cơ tạo nên con người tạo ra những tần số có thể biểu đạt bằng âm thanh vào khoảng bốn mươi hai quãng tám bên trên nốt đô nằm giữa nốt nhạc nằm ở vị trí trung tâm của các phím bấm piano chú thích quãng tám là thuật ngữ được sử dụng trong âm nhạc một quãng tám là một quãng âm giữa một âm cao với một âm khác có tần số bằng một nửa hay gấp đôi nó hết chú thích theo chuẩn hiện tại nốt đô giữa có tần số là hai trăm sáu mươi hai điều này có nghĩa là tần số mà cơ thể người có thể phát sinh đạt tới năm trăm bảy mươi tỷ hạt tần số cho biết giao động thực hiện trong một giây cũng có nghĩa là cơ thể thực hiện năm trăm bảy mươi giao động trong một giây một con số vượt quá mức tưởng tượng và chỉ ra tiềm năng đáng kinh ngạc thật khó để chấp nhận con số bốn mươi hai quãng tám nếu không chấp nhận việc tần số của cơ thể người là vô cùng hỗn độn và không song hành Con người bao trọn vũ trụ trong mình, lấp đầy chúng với những tần số chồng chéo, kết quả là tạo thành một bản giao hưởng của những tỷ lệ hài hòa. Khi tôi nói chuyện với mọi người về rung động và tần số, tôi sử dụng lý thuyết do Remi mi fa son la si Lý thuyết này rất đơn giản, tức là tần số của mọi thứ trong vũ trụ có thể tóm lược về 7 nốt thành phần do Remi mi fa son la si vũ trụ chứa đựng trong nó vô số các sự vật có tần số trải dài từ âm trầm nhất đến cao nhất có thể tưởng tượng chúng như các phím được sắp xếp trực tự trên bàn phím piano bắt đầu bằng âm thanh trầm nhất nếu bạn nhấn xuống những phím trắng bạn sẽ nhấn đồ remi fa, sol, la và si khi bạn chuyển lên bàn phím một quãng tám từ nốt đô đến nốt đô tiếp theo thì sau mỗi lần di chuyển tần số tăng gấp đôi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 Một dụng cụ hình chữ Y để chỉnh cao độ của nhạc cụ hoặc giọng hát Khi âm thoa được gõ bằng chiếc búa cao su Sẽ tạo ra một âm la Và ca sĩ cất lên một âm la Âm thoa cùng giọng hát sẽ tạo thành một tầng sóng âm duy nhất Điều này được gọi là cộng hưởng Khi một đối tượng tạo ra một tầng số Và một đối tượng khác đáp trả bằng một âm thanh tương ứng Chúng cộng hưởng Người ta nói rằng nó giống như sự hấp dẫn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 Và chúng ta có thể nhận thấy điều này trong các mối quan hệ của con người Những người tạo ra các tần số tương tự sẽ thu hút lẫn nhau và họ kết thành bạn bè Trong khi có những người không thể nảy sinh tình cảm ngay cả khi họ sống gần nhau Tuy nhiên, nếu có ai đó bạn không thích tiếp cận và bạn phản ứng lại Đây cũng là một dạng mà bạn cộng hưởng cùng người đó Bí mật vĩ đại nhất của nghệ thuật võ đạo Nhật Bản đó là bất biến tự nhiên thành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 điều này xảy ra trong trường hợp tần số tăng gấp đôi chơi nút la trên piano ở tần số bốn trăm bốn mươi hạt và một nút la khác có tần số hai trăm hai mươi hạt thấp hơn một quãng tám sẽ tạo ra một âm thanh cộng hưởng khá dễ chịu và phản ứng của âm thoa khi gõ một âm thanh thấp hơn một quãng tám cũng tạo ra cộng hưởng đẹp khi sự khác biệt tần số là gấp đôi gấp bốn gấp tám và tiếp tục gấp đôi liên tiếp hay bằng một nửa hay phần bốn hay giảm một nửa liên tiếp đều tạo thành cộng hưởng. Nguyên tắc của mối liên hệ này kéo dài vô tận, không phụ thuộc vào khoảng cách giữa các tần số, hiện tượng cộng hưởng sẽ xảy ra khi một tần số là bội số của tần số còn lại. Chúng ta cũng có thể nói rằng mọi âm thanh ở từng cấp độ đều có một âm thanh cộng hưởng ở tất cả các cấp độ khác. Khi bạn suy nghĩ về điều này, mọi người đều bị thu hút bởi những người phát ra tần số ở mức độ cao như Chúa trời.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 từ góc độ rung động, tần số. Tình yêu là một loại cộng hưởng. Ví dụ bạn có khả năng ở mức tần số cấp 10, bạn sẽ cộng hưởng với những người ở cùng cấp độ, hoặc với ai đó ở cấp độ cao hơn chút ít, khoảng 12. Khi con người cộng hưởng và tiến tới tình yêu, họ tiến lên mức độ cao nhất tùy khả năng. Nếu một người có khả năng cấp 10, thì họ chỉ sử dụng 5 phần của khả năng này để yêu ai đó ở cấp độ 12.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 Hãy tưởng tượng rằng bạn đang hoàn thành công việc đó. Bạn nhìn thấy gì trong cốc? Bạn có thể thấy căn phòng bạn đang ở, khung cảnh từ cửa sổ và cảm giác tổng thể xung quanh bạn. Tất cả đều được nước ghi lại. Nước quen thuộc đến nỗi hiếm khi chúng ta dừng lại để nghĩ về nó. Mặc dù chúng ta uống nước, dùng nước để tắm giặt, nấu ăn hàng ngày, nhưng rất ít người dành thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về nước. Nhưng có lẽ cũng chẳng có gì bí ẩn hơn nước. Bí ẩn lớn nhất của nước chính là một thực tế đơn giản, băng trôi trong nước. Khi các chất khác chuyển từ thể lỏng sang thể rắn, mật độ của các phân tử và nguyên tử đã gia tăng tính vững chắc của chất rắn, và chất rắn thường trở nên nặng hơn. Tuy nhiên, các phân tử nước lại sắp xếp một cách rất hài hòa, với rất nhiều khoảng trống lớn nằm giữa các phân tử nước. Khi băng tan thành nước, các phân tử này trở nên linh hoạt hơn hàng trăm ngàn lần khi các phân tử trở nên linh hoạt hơn khoảng trống được lấp đầy làm cho thể lỏng của nước đậm đặc và nặng hơn khi nước ở thể rắn nước nặng nhất ở bốn độ c đây là nhiệt độ mà các phân tử nước linh hoạt lấp kín các khoảng trống của cấu trúc phân tử khi nhiệt độ tăng lên các phân tử trở nên linh hoạt hơn sau đó làm giảm mật độ vì lý do này mà khi ở trên mặt hồ nước có thể lạnh bao nhiêu Hoặc tất cả những vật chứa nước khác nhiệt độ ở phía dưới vẫn ổn định ở bốn độ c kết quả là các sinh vật sống trong hồ có thể tồn tại qua mùa đông dài dưới mặt băng nếu nước hoạt động như các chất khác và băng chìm xuống bên dưới thì điều gì sẽ xảy ra điều duy nhất xảy ra là chúng ta sẽ không có mặt tại đây mỗi khi nhiệt độ giảm xuống đáy hồ hoặc đại dương sẽ đóng băng và tất cả những sinh vật sống sẽ chết vì băng nổi Nên ngay cả khi mặt nước đóng băng, môi trường bên dưới lớp băng vẫn cho phép duy trì sự sống Nước cũng có khả năng hòa tan các chất khác và mang chúng đi Vậy đã có bao nhiêu thứ hòa tan trong nước và việc tạo ra nước tinh khiết khó khăn đến nhường nào? Tại sao những nhà máy bán dẫn và các nhà máy hóa chất, các thiết bị lọc nước chuyên biệt được sử dụng để thu nước tinh khiết Nhưng ngay sau đó, khi nước được đựng trong các thùng chứa bằng nhựa hoặc các chất khác Các tạp chất bắt đầu hòa tan trong nước Rất khó để duy trì nước Ở trạng thái hoàn toàn tinh khiết Chắc chắn bạn sẽ không ngạc nhiên Khi biết rằng Ngay cả nước máy và nước suối Trông thật sạch Nhưng cũng chứa rất nhiều tạp chất và khoáng chất Khả năng hòa tan các chất khác Của nước tạo thành món canh của cuộc sống Cung cấp cho đại dương những dinh dưỡng Thiết yếu để duy trì sự sống Món canh này trở thành nơi sinh sống Của mọi sinh vật sống trên trái đất Thật vậy Nước là động lực để khởi tạo và duy trì sự sống Không có nước, các phần tử sẽ không thể kết hợp với nhau hay tuần hoàn. Nước tạo ra sự hỗn loạn trên trái đất và chính nó cũng sản sinh ra sự sống Nước tạo ra một hành tinh tràn đầy sức sống Có một niềm tin cổ xưa rằng nơi có nước là nơi có sự sống Ở Nhật Bản, một địa điểm có nước phun lên từ mặt đất được cho là vùng đất thiên và có mức năng lượng cao là nơi lý tưởng để xây dựng đền thờ. Những địa điểm khác cũng được ngầm định là thiên liên bởi sóng năng lượng mà nó phát ra và những vị trí này gần như đều được phát hiện nằm trên dòng nước ngầm. Nước là mẹ của sự sống, đồng thời cũng là năng lượng của sự sống. Điều này có thể xảy ra bởi các đặc tính độc đáo của nước. Những khám phá của tôi về bí ẩn của nước đã khiến tôi suy nghĩ rằng nước là một điều gì đó không thuộc về trái đất Tại sao bạn lại nghĩ có rất nhiều nước trên trái đất? Hầu hết các lời giải thích đều là khi trái đất được hình thành khoảng 4,6 tỷ năm trước. Nước chuyển thành hơi, bị bay hơi, tạo thành mưa rơi xuống trái đất, kết quả là tạo thành các đại dương. Tất cả tiến trình này bắt đầu cùng sự ra đời của mặt trời. Những khối khí kết hợp với nhau và bắt đầu quay, tạo ra một quả cầu màu đỏ. Bụi và khí kết hợp cùng nhau, hình thành nên trái đất và các hành tinh khác trong hệ mặt trời Tại thời điểm này trái đất vẫn chỉ là một quả cầu magma nóng chảy chứa khí hydro Khi magma nguội đi hydro bốc hơi khí quyển mới được hình thành Nhưng không phải tất cả các học giả đều đồng ý với giả thuyết này Nhiều người còn đưa ra những ý tưởng hoàn toàn khác biệt Chẳng hạn Louis Frank tại Đại học Iowa Ông cho rằng nước đến trái đất dưới dạng một khối băng từ không gian bên ngoài Giáo sư Frank bắt đầu cảm thấy bối rối khi những tấm ảnh từ vệ tinh cho thấy những điểm đen. Ông đã kết luận rằng những điểm đen đó chính là những sao chổi nhỏ rơi xuống trái đất. Những sao chổi nhỏ này thực sự là những khối nước và nước đá nặng hàng trăm tấn, và chúng đã rơi vào bầu khí quyển trái đất với tốc độ khoảng 20 khối một phút hay 10 triệu khối một năm. Lý thuyết này cho rằng các khối nước đá đã bắn phá trái đất vào 40 tỷ năm trước, hình thành nên biển và đại dương. Hiện tượng này vẫn tiếp diễn cho đến tận bây giờ. Khi trọng lực của trái đất kéo những khối băng này vào bầu khí quyển, nhiệt độ của mặt trời làm chúng bốc hơi và chuyển thành thể khí. Khi chúng rơi cách trái đất khoảng 55 km từ bên ngoài không gian, các thành phần khí sẽ trộn lẫn với không khí trong khí quyển và bị bung ra, rơi xuống trái đất tạo thành mưa hay tuyết. Vài năm trước, có một thông báo của NASA và Đại học Hawaii cho rằng lý thuyết của tiến sĩ Frank là đáng tin cậy để được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Nhưng vẫn có nhiều nhà khoa học vẫn không chấp nhận việc nhìn nhận thế giới theo cách nhìn mới này. Nếu cách tiếp cận mới này thực sự được tin cậy rộng rãi, nó sẽ khiến nhiều cuốn sách phải được viết lại. Nó sẽ có tác động đến hầu hết các lý thuyết khoa học liên quan đến sự sống trên trái đất ví như nguồn gốc loài người và thuyết tiến hóa của Darwin. Mọi người đều chấp nhận rằng không thể duy trì sự sống mà không có nước, và nếu chúng ta tiếp tục chấp nhận rằng nước, nguồn gốc của sự sống, được gửi đến từ không gian bên ngoài, chúng ta sẽ đi đến kết luận hợp lý rằng tất cả là sự sống, bao gồm toàn bộ nhân loại đều do người hành tinh khác gửi đến trái đất. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục với giả thuyết rằng nước đến từ bên ngoài trái đất có lẽ chúng ta sẽ dễ tiếp cận hơn với những đặc tính khác thường của nước. Tại sao băng nổi? Tại sao nước có khả năng hòa tan lớn? Tại sao một chiếc khăn có thể thấm nước, bất chấp tác dụng của lực hấp dẫn? Từ quan điểm nước không thuộc về thế giới này, những bí ẩn trên và những bí ẩn khác xung quanh nước có lẽ sẽ bớt khó hiểu hơn một chút. Nước đến từ bên ngoài không gian nghe có vẻ hơi cường điệu quá. Nhưng chẳng phải nó cũng giúp trí tưởng tượng của bạn thêm phong phú sao? Sau khi nước hoàn thành một hành trình dài xuyên vũ trụ, nó bắt đầu chuyến hành trình tiếp theo trên hành tinh của chúng ta. Khi các cục nước đá đến trái đất, chúng trở thành những đám mây và rơi xuống trái đất, tạo thành mưa hoặc tuyết. Nước sẽ làm sạch những ngọn núi, thấm vào lòng đất, khiến mặt đất trở nên giàu khoáng chất. Tiếp đó chúng trở lại mặt đất một lần nữa. Từ những dòng sông đến các đại dương, mặt trời làm nước bốc hơi và trả chúng lại cho bầu trời một lần nữa dưới dạng những đám mây. Nước và những khoáng chất mà chúng mang theo suốt chu kỳ này giúp duy trì sự sống. Lượng khí CO2 trong khí quyển chảy vào các đại dương và tạo điều kiện cho phép quang hợp, tạo nên một hệ sinh thái cân bằng. Đại dương là nơi các hạt sự sống đầu tiên xuất hiện vào khoảng 3,8 tỷ năm trước. Các hạt này phát triển thành tảo, có khả năng quan hợp, là nguồn đầu tiên cung cấp khí oxy. Khí oxy tương tác với tia cực tím từ mặt trời, bọc trái đất trong một vòng bảo vệ được gọi là tầng ozone. Tiếp đó, khoảng 420 triệu năm trước, sự sống đã bước những bước đầu tiên ra khỏi nước. Tự giải phóng mình khỏi đáy sâu của đại dương với sự trợ giúp của khí oxy và tầng ozone. Sự ra đời của tổ tiên chúng ta được cho là diễn ra khoảng 20 triệu năm trước tại châu Phi. Nếu chúng ta xem xét lịch sử 4,6 tỷ năm của trái đất như là một năm, thì nhân loại được sinh ra vào lúc 8 giờ tối ngày cuối cùng, tất cả là do sự hình thành của khí oxy và tầng ozone. Và lực lượng tạo ra sự sống, cho phép cuộc sống phát triển dĩ nhiên là nước. Nước làm được việc này vì nó có khả năng hòa tan các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự sống, và mang chúng từ những ngọn núi, dòng sông đến các đại dương. Vì vậy, tiếp theo chúng ta tự hỏi mình rằng, liệu bộ phim vĩ đại của cuộc sống này phải chăng chỉ là một sự tình cờ? Khi chúng ta nghĩ về cốt truyện bắt đầu từ một thời điểm xa xôi trong quá khứ, như một thử thách cho bản thân, sự ra đời của sự sống trên hành tinh này dẫn tới việc tạo ra một hệ thống hoàn hảo thúc đẩy sự tiến hóa. Chúng ta không thể cản trở, nhưng có thể cảm thấy mục đích vĩ đại này có nhiều điểm liên quan. Kazuo Murakami, giáo sư danh dự của Đại học Tsukuba, đã nhận được sự chú ý của toàn cầu khi giải thích các mã DNA với tên gọi Renin. Phán đoán của ông về câu hỏi này là như sau. Khi bạn càng thêm hiểu biết về DNA, bạn càng buộc phải thừa nhận rằng có bàn tay đóng góp trong việc ghi nhận và tổ chức thông tin trong những không gian nhỏ bé như vậy. Thuật ngữ mà ông sử dụng để mô tả sự tồn tại này là Điều gì đó vĩ đại Chúng ta không thể giải thích bộ phim vĩ đại về nước và sự sống nếu chúng ta bỏ qua sự tồn tại của một điều gì đó vĩ đại Ngay cả bây giờ, kịch bản này vẫn tiếp tục diễn ra Phù hợp với kịch bản được viết bởi những tư tưởng vĩ đại của vũ trụ Nước cổ xưa đã mang theo thông tin gì khi rời khỏi không gian rơi vào trái đất Chúng ta có thể giả định rằng nó mang theo một chương trình cần thiết cho việc phát triển sự sống. Và bây giờ, tôi hy vọng bạn bắt đầu mường tượng ra những hình ảnh rõ ràng hơn về cuộc sống. Nước đến từ trời cao mất vài chục năm hay nhiều khi hàng trăm năm để ngấm vào đất trở thành nước ngầm. Bà Joan Davis từ Đại học Kỹ thuật Zurich đã tiến hành nghiên cứu nước sông ở Thụy Sĩ trong khoảng 30 năm. Và bà đề cập đến nó với cách diễn đạt đầy cảm xúc, nước khôn ngoan. Ngược lại, bà đề cập đến nước rơi xuống gần đây như là nước vị thành niên. Trong quá trình rơi xuống trái đất, ngấm vào lòng đất, sau đó nổi lên, nước chứa đựng thông tin từ những khoáng chất khác nhau và trở nên khôn ngoan. Sau 30 năm làm việc tại trường đại học, cho anh nghỉ hưu, và hiện tại bà tiến hành các nghiên cứu của riêng mình. Tại một hội nghị ở Thụy Sĩ, Tôi đã có vinh dự được thuyết trình cùng bà. Trọng tâm nghiên cứu của bà là xử lý nước. Hệ thống cung cấp nước hiện nay đều thông qua các đường ống dài, khiến nước không thực sự tốt cho cơ thể. Khi nước tiếp xúc với áp suất cao và chảy dọc theo những đường ống, những cụm nước bị phá vỡ dẫn đến việc các khoáng chất bị mất đi. Vì vậy, cho tập trung chú ý vào việc tìm ra những cách thức đơn giản để cung cấp nước tốt cho sức khỏe đến đông đảo mọi người, kể cả người nghèo. Một trong những đề xuất của bà là sử dụng tinh thể. Khi một tinh thể băng nhỏ được cho vào trong nước, những khoáng chất trong nước được giữ lại, do đó nước sẽ phát triển lành mạnh hơn. Bà cũng tiến hành nghiên cứu nâng cao chất lượng nước bằng cách sử dụng châm và thiết kế vòi nước để sinh ra những chuyển động tròn trong nước. Bà muốn biết làm thế nào để đưa được những chuyển động tự nhiên vào trong nước được cung cấp. Bà Joanne đã nói về những nghiên cứu của mình như sau. Tôi đã được nghe nhiều về các nghiên cứu tinh thể nước của ông từ những người quan tâm. Tôi nghĩ rằng nghiên cứu này sẽ cung cấp cho mọi người nhiều gợi ý quan trọng. Một trong số đó là chúng ta cần thể hiện sự tôn trọng hơn nữa đối với nước. Một gợi ý khác là cần nhận thức được rằng nước phản ứng lại với năng lượng, kể cả những năng lượng tinh vi nhất. Tôi cũng mong muốn các nhà khoa học và các quan chức biết rằng hiện nay chúng ta hầu như chưa làm gì để bảo vệ nước. Tôi cảm thấy những nghiên cứu của tôi có thể được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y tế. Rất ít người quan tâm đến tầm quan trọng của những tính chất vật lý trong nước. Ví dụ, người ta nói rằng nước khoáng tốt cho sức khỏe. Nhưng rất ít người biết rằng khoáng chất trong nước khoáng có thể là nguyên nhân gây ra sơ cứng động mạch. Ngoài ra, nước khoáng có ga có nồng độ axit cao nên chúng không tốt cho cơ thể. Trong mọi trường hợp, chúng ta cần tránh nước đóng chai và thay thế chúng bằng nước chảy tự nhiên. Nước muốn được tự do. John cũng nói tiếp như sau. Điều quan trọng là chúng ta phải thay đổi những mong muốn của mình để xử lý nước bằng sự tôn trọng. Trong nền văn hóa hiện đại, chúng ta đã đánh mất thái độ tôn trọng đối với nước. Ở Hy Lạp cổ đại, mọi người thực sự tôn kính nước và nhiều câu chuyện trong thần thoại Hy Lạp đều được dựa trên sự bảo vệ nước. Nhưng sau đó khoa học xuất hiện, bác bỏ những thần thoại này vì chúng không khoa học. Nước mất đi sự thần bí của mình và trở thành một chất như muôn vàng các chất khác mà công nghệ có thể làm sạch khi cần. Đôi khi chúng ta nói, nước tinh khiết là không tinh khiết. Nước được xử lý trong những nhà máy lọc không phải là nước tạo ra những tinh thể đẹp, điều nước cần không phải là sự thanh lọc mà là sự tôn trọng. Những lời lẽ khôn ngoan này đều là kết quả của quá trình nhiều năm quan sát nước. Tôi cảm thấy thực sự được khích lệ khi có một nhà khoa học tài năng thể hiện sự quan tâm đối với những nghiên cứu về tinh thể của mình, với sự tôn trọng dành cho nước. Và cuối cùng, Joan đã cho tôi những lời khuyên sau. Nếu ông có khả năng thiết lập cơ sở vật lý cho những lý thuyết của mình về tinh thể nước, ông có thể đưa ra một thông báo đầy thuyết phục đến toàn thế giới về những nghiên cứu này, kể từ khi Thụy Sĩ được đánh giá cao trên toàn thế giới vì những nghiên cứu về nước. Điều này đã thực sự khuyến khích tôi vào thời điểm tôi có kế hoạch thành lập một trung tâm ở Thụy Sĩ để thúc đẩy những nghiên cứu về nước của mình. Nước ghi nhớ thông tin, sau đó trong chu trình đi khắp trái đất, nó lại phân phối thông tin. Nước được gửi đến từ vũ trụ với đầy thông tin về sự sống và bằng cách quan sát các tinh thể nước, chúng ta có thể giải mã được thông tin này. Khi tận mắt ngắm nhìn những tinh thể đẹp hình thành từ nước, Tôi có cảm giác mình đang nhìn thấy sự sống diễn ra ngay trước mắt. Những tinh thể nước được hình thành khi nước được nghe những từ tích cực rất đẹp. Phản ứng của nước với tình yêu và lòng biết ơn thật là vô cùng vĩ đại. Những từ tích cực mang lại tinh lực cho nước để thể hiện cuộc sống một cách đầy đủ nhất. Tôi cũng có ấn tượng rằng hành động quan sát những tinh thể nước chính là hành động hình thành sự sống. Vì khi chúng ta nhìn vào các tinh thể, nước thay đổi diện mạo liên tục. Ánh mắt của bạn có năng lượng đặc biệt của riêng nó Ánh mắt thiện cảm sẽ có tính khích lệ Ánh mắt ác ý sẽ thực sự phá hỏng tất cả Một gia đình đăng ký mua dài hạn tạp chí của chúng tôi đã tiến hành một thử nghiệm thú vị Họ đựng cơm trong hai lọ thủy tinh Trong vòng một tháng, hằng ngày họ đều nói cảm ơn với một lọ Và đồ ngốc với lọ còn lại Sau đó, họ theo dõi cơm thay đổi thế nào theo thời gian Thậm chí bọn trẻ từ khi ở trường học về nhà cũng nói những từ như trên với cái lọ đừng cơm. Một tháng sau, cơm được nghe cảm ơn bắt đầu lên men với mùi thơm ngọt ngào như kẹo mạch nha, trong khi cơm phải nghe đồ ngốc, bị thiêu nát và chuyển sang màu đen. Tôi đã viết về thử nghiệm này trong cuốn sách tôi đã xuất bản. Kết quả là có hàng trăm gia đình ở khắp Nhật Bản đã tự tiến hành thí nghiệm này. Tất cả mọi người đều thông báo rằng họ có chung một kết quả. Một gia đình đã thử một biến thể khác của thí nghiệm, giống như những nhà khác. Họ nói cảm ơn với lọ đựng cơm thứ nhất và đồ ngốc với lọ đựng cơm thứ hai. Tiếp đó, họ chuẩn bị một lọ cơm thứ ba và bỏ mặt nó. Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Cơm bị bỏ mặt thực tế còn thiêu nát hơn cả cơm bị nói đồ ngốc. Khi những người khác tiến hành thí nghiệm tương tự, kết quả một lần nữa lại giống nhau có vẻ như bị bỏ rơi còn dễ tổn thương hơn cả việc bị chế nhạo. Sự chú ý tích cực hay tiêu cực của bạn đối với điều gì đó là một cách cung cấp năng lượng. Dạng thức gây tổn thương lớn nhất là hành vi không thèm quan tâm của bạn. Tôi nghĩ rằng, thí nghiệm này có thể dạy chúng ta một bài học quan trọng. Chúng ta phải chăm sóc con cái bằng sự quan tâm và thường xuyên nói chuyện với chúng. Ngay từ khi mang thai, chúng ta nên nói với con những lời tốt đẹp và tràn ngập yêu thương. Chăm sóc cây trồng trong nhà một cách nhẹ nhàng, quan tâm tới cây trồng và nói những lời khen ngợi sẽ giúp chúng khỏe và sinh trưởng tốt. Điều này cũng áp dụng cho vật nuôi và thậm chí cả côn trùng nữa. Qua cuốn sách này, tôi hy vọng có nhiều người sẽ tôn trọng và đối xử tử tế với nước hơn. Kết quả là nước sẽ tạo ra những tinh thể đẹp hơn. Và theo cách này, chúng ta sẽ chung tay tạo dựng một thế giới nhỏ bé nhưng xinh đẹp. Tôi không nghi ngờ việc Chúa Trời rất thích công việc của Ngài và muốn ban tặng cho chúng ta khả năng tương tự, khả năng sáng tạo. Sau đó, Ngài sẽ nhìn chúng ta với đôi mắt nhân từ như phương thức mà chúng ta dùng cơ quan miễn phí này để chọn ra cách mà chúng ta sẽ sử dụng khả năng này. Ký ức của sự sống có trên trái đất được mang theo bởi linh hồn của nước. Từ ký ức này, cuộc sống thức tỉnh, con người tiến hóa, cuối cùng bạn và tôi được ra đời. Và bây giờ một lần nữa, chúng ta nhìn vào nước và thở sự sống vào nó. Ý thức, nhận thức, thiện trí, nụ cười của bạn xuất phát từ tình yêu thương ra đều cho nước một sự sống mới. Từ đó sẽ tạo ra một vũ trụ tươi mới và huy hoàng. Chương 3 Ý thức tạo ra tất cả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 Nhưng chúng ta vẫn có hy vọng, người dân ở các thành phố bị ô nhiễm CO2 đã rất tích cực trong việc bảo vệ tài nguyên nước, và hiện tại qua từng năm, chúng đã trở nên dễ hình thành tinh thể hơn. Ô nhiễm bắt đầu từ ý thức của chúng ta, bắt đầu với suy nghĩ rằng chúng ta muốn có một cuộc sống phong phú và đầy đủ tiện ích bằng mọi giá.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 Sự ghét bỏ, lòng biết ơn, sự tức giận, lòng tốt, nỗi sợ hãi, lòng can đảm, sự lo lắng, sự yên tâm. Hai cảm xúc trái chiều phát sinh cùng sống rất quan trọng bởi hai lý do. Đầu tiên, giống như Checo and Hai, tất cả chúng ta đều có hai bộ mặt. Chú thích Checo and Hai được sử dụng để chỉ một người hoặc một vật thể hiện luân phiên hai mặt khác nhau về tính cách hoặc bản chất của họ xuất phát từ tác phẩm Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde với tên gọi đơn giản là Jekyll and Hyde xuất bản năm một nghìn tám trăm tám mươi sáu của tác giả Robert Louis Stevenson hết chú thích có lẽ bạn cũng biết rằng những người hay giận rất mau nước mắt và cũng chẳng phải hiếm trường hợp những người được coi là tốt bụng đột nhiên phạm tội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 Những người bệnh sẽ tìm đến những triết gia gần họ Để tìm được sự giúp đỡ trong việc tìm hiểu những lỗi lầm mà họ đã mắc phải Sau đó sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp hơn Có thể những bác sĩ trong tương lai sẽ giống như một nhà tư vấn hơn kiểu bác sĩ mà chúng ta đang có hiện nay Tôi đã nói chuyện với nhiều người về vấn đề sức khỏe của họ Và tôi nhận thấy phần lớn bệnh tật đều là kết quả của những cảm xúc tiêu cực Nếu bạn có thể tiêu diệt căn nguyên của những cảm giác này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 Tự bạn sẽ trở nên xinh đẹp, lấp lánh như tinh thể của ánh sáng. Chương 4 Thế giới sẽ thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc Bạn có biết mình có thể thu được nước thực sự tốt ở đâu hay không? Tại chân núi Alper của Thụy Sĩ hay tại Bắc Cực, Nam Cực? Ngày nay, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy một chai nước tự cho là tốt nhất thế giới, nhưng liệu bạn có thể mua được nước tốt đó không?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 Cứ cách một khoảng thời gian dài, các sự kiện có khuynh hướng lặp lại Chúng ta có thể giải thích tính lặp đi lặp lại kỳ lạ của các sự kiện như thế nào Tiến sĩ Seltrecht đã cố gắng sử dụng những phương pháp khoa học để tìm ra câu trả lời Các nhà khoa học thường tiếp cận những đối tượng họ không thể thấy bằng mắt thường Bằng cách sử dụng phương pháp giảng hóa để tách biệt một hiện tượng vật lý Tuy nhiên, tiến sĩ Seltrecht đã có một phương pháp tiếp cận hoàn toàn khác Theo lý thuyết của ông, khi một điều từ lặp lại, một trường hình thái sẽ được hình thành và cộng hưởng với trường hình thái này làm tăng khả năng sự kiện này sẽ lặp lại thêm một lần nữa. Một trường hình thái không phải là một thông tin dựa trên năng lượng, mà nó giống như một kế hoạch chi tiết để xây dựng một ngôi nhà. Chúng ta có thể thấy nó giống như một ví dụ về lý thuyết cộng hưởng. Tiến sĩ Shell cho rằng, những sự kiện cũng có khả năng cộng hưởng giống như cộng hưởng của âm thanh.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 Lý thuyết của tiến sĩ soundtrack giúp chúng ta hiểu được những hiện tượng được gọi là trùng hợp ngẫu nhiên, được gọi là đồng bộ, hiện tượng ý thức đám đông, bộ nhớ tập thể và các mô hình nguyên mẫu. Điều quan trọng trong lý thuyết của soundtrack là một khi cộng hưởng hình thái lan rộng, nó sẽ mở rộng ra toàn bộ không gian và thời gian. Nói cách khác, nếu một trường cộng hưởng hình thái được hình thành, nó sẽ tác động tức thời lên tất cả các địa điểm khác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 Những nhà nghiên cứu khác cũng bắt đầu thu được thành công. Có lẽ đây cũng là kết quả của sự cộng hưởng hình thái. Tôi biết đến nghiên cứu của tiến sĩ Seltrecht lần đầu là khi tôi đọc cuốn sách Tại sao điều đó lại xuất hiện Why Does That occur của A.G. Hojiro. Nhưng tôi chỉ thực sự quan tâm khi tôi nhìn thấy Seltrecht trong một bộ phim tài liệu phát sóng trên truyền hình có tên sáu nhà khoa học được yêu thích. 4 năm sau...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 Điều này nghe giống với thí nghiệm trước đó, cơm trong lọ bị bỏ mặt thiêu nát nhanh hơn với cơm được tiếp xúc với từ cảm ơn và đồ ngốc. Khi tôi nói với ông về thí nghiệm này, ông quan tâm nhiều hơn và ông đề xuất rằng nếu tôi chỉ kiểm tra hiệu quả của ánh nhìn vào nước, sẽ dễ dàng cho kết quả hơn là sử dụng cơm bao gồm quá trình phát triển phức tạp của vi khuẩn. Hiện tại, tiến sĩ Shelltrak đang quan tâm đến hiện tượng thần giao cách cảm.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 những điều tuyệt vời và điều kỳ diệu có thể xảy ra chương năm một nụ cười lấp đầy thế giới với mong muốn có nhiều người hơn nữa biết được những bí ẩn tuyệt vời của vũ trụ thông qua các tinh thể nước tôi đã xuất bản bộ sưu tập những bức ảnh các tinh thể nước tại nhật nhưng tôi lại nhận được sự phản hồi tốt hơn từ châu âu dường như hiệu ứng lan truyền trong tâm hồn mọi người đã có kết quả Nhưng sự lan truyền ấy nhanh quá so với tưởng tượng của tôi. Tại sao bộ sưu tập ảnh tinh thể nước lại nhận được sự quan tâm của rất nhiều người ở nhiều quốc gia khác nhau? Tôi nghĩ rằng, khi một người nhìn những bức ảnh tinh thể nước, nước trong cơ thể người đó có sự biến đổi về chất. Nước gửi thông điệp cho toàn thế giới. Thế giới đã được kết nối với nhau bởi tình yêu và lòng biết ơn. Tình yêu và lòng biết ơn là những nguyên tắc cơ bản của tự nhiên. Cuối mỗi cuộc hành trình dài xuyên qua vũ trụ, nước đến với trái đất cùng tình yêu và lòng biết ơn sâu thẳm. Tình yêu và lòng biết ơn hình thành nên ý niệm mơ hồ đầu tiên của sự sống, tiếp đó cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển. Thông điệp của nước chính là tình yêu và lòng biết ơn. Hãy xem lại những bức ảnh tinh thể nước trong cuốn sách này. Những bức ảnh phản ánh về thế giới tươi đẹp của chúng ta. Những bức ảnh cho thấy sự thay đổi liên tục trong nước, là kết quả của việc nước tiếp xúc với những hình ảnh và âm thanh từ khắp nơi trên thế giới, và có thêm sự so sánh giữa nước máy và nước tự nhiên. Như đã đề cập ở chương đầu tiên, thế giới lần đầu tiên biết đến công việc của tôi trước tiên là qua bộ sưu tập những bức ảnh tinh thể nước. Điều này có được là do sự hỗ trợ của Shizuko Uwehan, một phụ nữ người Nhật Bản, quốc tịch Hà Lan, hiện giờ đang làm thông dịch viên giúp tôi. Chưa đầy một tháng sau khi bộ sưu tập các bức ảnh được xuất bản lần đầu tiên tại Nhật Bản, Shiyuko đã đến văn phòng của tôi và tôi đã cho cô xem toàn bộ bản sao của cuốn sách. Và tôi đã cho cô xem bản sao của cuốn sách. Khi nhìn những bức ảnh, cô rất ấn tượng với chúng. Sau đó, cô đã mua 77 cuốn và gửi tặng cho bạn bè, người thân của cô ở Hà Lan, Thụy Sĩ, Đức, Hoa Kỳ, Úc và nhiều nước khác. Không lâu sau khi gửi tặng những cuốn sách, cô bắt đầu nhận được một loạt những phản hồi. Các tinh thể đúng là những gì nhiều người đang tìm kiếm. Đó là một giai đoạn vất vả nhưng vui sướng khi chúng tôi nhận được vô số các yêu cầu, ý kiến. Sau đó, Shiyuko mời tôi đến thuyết trình tại một buổi hội thảo nhỏ mà cô tổ chức ở Zurich, Thụy Sĩ, mang tên Tìm Kiếm Những Bảo Thạch Của Con Người một tuần sau khi sự kiện này có một buổi gặp gỡ thường niên với sự hỗ trợ của shizuko tôi đã có cơ hội được thuyết trình trước nhiều phóng viên và trả lời phỏng vấn cho một số tạp chí kết quả là công việc của tôi ngày càng được nhiều người quan tâm hơn một trong những người đứng sau sự kiện lớn này là manuel la kim một người cũng bị mê hoặc bởi những bức ảnh tinh thể sau khi xem bộ sưu tập ảnh của tôi cô đã gửi cho tôi một tin nhắn như sau Tôi có hai con và tôi biết rằng có sự khác biệt hoàn toàn về hiệu quả giữa việc bạn trò chuyện với con bằng tình yêu thương và việc bạn chỉ yêu cầu chúng. Đó là sự khác biệt giữa hãy làm nào và làm đi. Tôi cũng biết rõ rằng điều này được cảm nhận qua từng tế bào của mỗi chúng ta. Trong cuộc sống hằng ngày, tinh thể nước dạy ta nhiều điều vô cùng quan trọng. Hằng ngày, chúng ta bị bao bọc trong từ trường. Chúng ta thấy không thể sống mà thiếu máy vi tính Nhưng chúng ta cũng có thể thấy rõ rằng Có một sự khác biệt lớn giữa không nhận thức được nguy cơ của từ trường Và nhận thức được rồi sử dụng cẩn thận Tôi đã rất ấn tượng Sau khi nhìn thấy những bức ảnh Manuela mời tôi trình bày trong hội thảo mà cô đứng ra tổ chức Đầu tiên, cô nói chuyện với cơ quan môi trường của một thị trấn nhỏ Tên là Sang Lan Về một bài thuyết trình có chủ đề về nước và môi trường Nhưng họ nói rằng họ không thể giúp bởi vì chủ đề này quá nhạy cảm. Sau đó, cô quay sang những người cởi mở hơn với các vấn đề tâm linh và tập hợp những nhóm người có mong muốn khám phá những điều mà mắt thường không thể thấy. Tất cả những người được nghe về các tinh thể nước đã được truyền cảm hứng và hoàn toàn ấn tượng với chúng. Nhờ những nỗ lực của Manuela mà trong một tuần tôi đã trình bày ở ba thành phố của Thụy Sĩ. Đến khi trở về Nhật Bản, tôi nhận ra rằng Có rất nhiều muốn tìm hiểu sâu hơn về công việc của tôi. Từ lời mời đầu tiên của Manuela, kéo theo rất nhiều những lời mời khác, và ở bất kỳ đâu tôi nói về tinh thể nước, tôi cũng nhận được những phản ứng rất tuyệt vời. Tôi đã có cơ hội nhiều lần đến châu Âu để thuyết trình tại những hội trường đầy ắp người, cả những người bình thường và các chuyên gia quan tâm đến nước. Thông tin về công việc của tôi lan từ châu Âu sang đến Mỹ, tôi được mời đến nói chuyện tại Harvard. Một trường đại học ở ngoài ô Boston, với sự tham gia của những đứa trẻ ngoài lề xã hội Mỹ, đã ít nhiều liên quan đến súng, ma túy và bạo lực. Có thể chính điều đó đã giúp các học sinh này tiếp cận những thông tin về các tinh thể nước tốt hơn. Tôi chắc chắn các em đã hiểu được rằng, nói những lời không tốt sẽ gây tổn thương cho nước cũng như cho những người khác. Tôi tưởng tượng chúng sẽ quay về nhà với nụ cười trên môi và nói với cha mẹ rằng, không nên nói những điều như... Làm bài tập đi, hoặc dọn phòng của mày đi Nhưng đây chỉ là một khí cạnh nữa của hiện tượng cộng hưởng Khi những người có tâm hồn mỏng manh bị tổn thương tìm hiểu những tinh thể nước Hơn bao giờ hết, thông điệp của nước sẽ lan ra nhanh chóng trên toàn thế giới Có lẽ chúng ta cũng có thể nói rằng Đây là kết quả của việc có người tìm kiếm câu trả lời trong những thời điểm khó khăn Tôi không nghi ngờ về việc những tinh thể nước sẽ trở thành tiêu điểm chung cho tất cả mọi người trên toàn thế giới Những người luôn cố gắng giải mã sự hỗn loạn Những chuyến đi của tôi đến Đức, Thụy Sĩ, Hà Lan, Anh, Pháp, Ý, Canada và Mỹ đã cho tôi cơ hội gặp gỡ, trao đổi thư từ với rất nhiều người trên toàn thế giới Những người cũng đang tiến hành nghiên cứu về nước Có lẽ bởi nước rất bí ẩn nên các phương pháp tiếp cận luôn đa dạng và độc đáo Trước kia tôi thường tự hỏi ở châu Âu và các nước khác Liệu mọi người có quan tâm nhiều đến nước không? Nhưng bây giờ tôi biết rằng Các nước khác quan tâm đến nước nhiều hơn ở Nhật Tôi nhớ rằng Đã nghe chuyện về một nhóm người Nhật Đến thăm hồ Zurich Hồ nước rất đẹp Và một người trong nhóm tham quan Đã hỏi hướng dẫn viên du lịch Thụy Sĩ Tại sao không có rác thải ở quanh đây? Người hướng dẫn đang khẳng định rằng hồ nước sạch Không biết phải trả lời như thế nào Thay vào đó Quay lại hỏi du khách người Nhật Tại sao ngài là hỏi vậy? Đến bất kỳ đâu, tôi đều trình bày những bức ảnh tinh thể nước Sau đó, tôi chỉ cho mọi người thấy những tinh thể nước được hình thành từ chính nước tại địa phương của họ Khi nghe những thông điệp của tôi và nhìn các trang trình chiếu Người châu Âu đã rất ngạc nhiên và ấn tượng Điều đó cho thấy họ có ý thức rất cao về nước Tuy nhiên, nghiên cứu của tôi bị hạn chế khi tôi tạo ra các tinh thể nước ở Nhật Và vì thế, nhiều người yêu cầu tôi mở một cơ sở nghiên cứu tại châu Âu Để đáp lại, tôi bắt đầu nói về khái niệm đã xuất hiện trong đầu tôi trong một thời gian dài Ý tưởng này rất lớn và độc đáo Tôi muốn tạo ra một cơ sở nghiên cứu có hình dáng của một tinh thể nước hình lục giác Các phòng thí nghiệm nghiên cứu các tinh thể nước sẽ đặt ở các vị trí trung tâm Sáu phòng thí nghiệm khác sẽ đặt xung quanh trung tâm để nghiên cứu các đối tượng và lĩnh vực khoa học khác Như vật lý và toán học sinh học và y học, thiên văn và hải dương học, triết học và tôn giáo, hóa học và kỹ thuật. Mỗi phòng thí nghiệm sẽ tập trung vào 18 lĩnh vực nghiên cứu, tổng cộng sẽ có 108 lĩnh vực. Tôi suy nghĩ về điều này khá lâu, và trong tôi có một thôi thúc khiến tôi bắt đầu suy nghĩ về lý do tại sao môi trường trái đất ở trong tình trạng tồi tệ như vậy. Tại sao con người lại lầm lẫn như vậy? Tại sao nền văn minh của chúng ta lại thành ra như thế? Cân nhắc những câu hỏi trên dẫn tôi đến kết luận rằng đó chính là kết quả hỗn hợp của nhiều yếu tố. Đầu tiên là sự kiêu ngạo và tham nhũng trong cộng đồng khoa học. Thứ hai, những nhà cầm quyền có ý thức cho phép và khuyến khích hình thành một xã hội như vậy. Tất nhiên, có những nhà khoa học có ý chí riêng và làm việc theo ý thức của riêng mình. Tuy nhiên, khi xem xét điều kiện xã hội, chúng ta nhận ra rằng có rất ít người đã thực sự tiến hành các hoạt động với ý thức duy trì loài người và làm sạch hành tinh mà chúng ta đang chiếm giữ. Điều này không thể mô tả, ví dụ như, những nhà khoa học chịu sự chi phối và được những người có chức trách ở Nhật yêu cầu rằng phải khử trùng nước bằng clo khiến nước bị ô nhiễm khắp nơi. Tất nhiên, các nhà khoa học không phải những người duy nhất phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Nền tảng của xã hội đã trở nên quá yếu, không cho phép một số ít nhà khoa học có thể thay đổi phương hướng tồi tệ mà chúng ta đã tiến đến. Chúng ta có thể thay đổi hướng đi bằng cách nào? Và làm sao để cải thiện tình trạng đáng thất vọng tồn tại trong cộng đồng khoa học? Tôi nghĩ rằng, chúng ta phải bắt đầu bằng việc thay đổi những hệ thống và môi trường liên quan tới cộng đồng khoa học. Trong phòng thí nghiệm mà tôi hình dung trong tâm trí, cộng đồng dân địa phương sẽ hỗ trợ cho các nhà khoa học. Những người sẽ tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu của họ và cùng tương tác với các nhà khoa học của những lĩnh vực khác, mang đến cho họ một góc nhìn mới, từ đó cố thành hướng nghiên cứu của họ. Cộng đồng cũng sẽ giúp bảo đảm nguồn tài chính cần thiết và các vấn đề mà những nhà nghiên cứu đơn lẻ không có khả năng có được. Tôi hy vọng kết quả sẽ là những khám phá tiến bộ, đóng góp hữu ích cho tương lai của trái đất và nhân loại. Tôi tưởng tượng ra cảnh các nhà khoa học sẽ tập trung tại quán cà phê trung tâm để thảo luận vào buổi sáng và các bữa trưa. Đến buổi tối, họ sẽ công bố kết quả các nghiên cứu của mình. Tất nhiên, có rất nhiều trở ngại lớn để có thể biến giấc mơ này thành hiện thực. Nhưng hiện giờ, tôi cảm thấy mình đã thực hiện được bước đi đầu tiên. Không phụ thuộc vào ý định của bạn như thế nào, việc nói ra những ý định đó là một bước quan trọng. Tôi đã có thể nói điều này với sự tự tin có được từ kinh nghiệm kinh doanh nhiều năm. Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi thường nói với mọi người về những điều tôi nghĩ và những điều tôi muốn làm. Hành động nói lên điều mình mong muốn chính là một cách để thu năng lượng về phía bạn. Đặc biệt khi bạn nói điều gì đó cho người khác, năng lượng sẽ tuôn chảy theo sự điều khiển của bạn và giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Nếu bạn nói lên ý định của mình, Việc thực hiện các ý tưởng đó sẽ đi theo sau. Tất nhiên, tôi không đề xuất việc bạn đưa ra những bản trình bày vô trách nhiệm. Rất quan trọng khi bạn nói về những cảm nhận thực tế bên trong bạn. Lời nói cũng chính là lời hứa của bạn. Vì vậy, khi nói điều gì đó, bạn hãy xác định rõ quyết tâm của bản thân. Nói lên ý định của bạn sẽ giúp bạn có được sự hỗ trợ từ người khác. Những ngôn từ có từ số rung động riêng và chúng ta đã thực sự thấy ngôn từ có năng lượng ảnh hưởng đến vũ trụ như thế nào. Những từ ngữ bạn nói có một sức mạnh riêng và ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Thậm chí chúng ta có thể nói rằng những ngôn từ chỉ bảo chúng ta về bản chất là những lời của đấng tạo hóa. Tôi biết một người đàn ông đã chứng minh được sức mạnh và lợi ích của ngôn từ bằng cách sử dụng cơ thể của chính mình. Đó chính là Nobuo Shioya, người thầy đáng kính của tôi. Ông thọ 101 tuổi, lưng vẫn thẳng và ông luôn xuất hiện rất khỏe mạnh trước mặt mọi người. Thậm chí hiện giờ, ông vẫn đứng một hay hai tiếng để giảng bài. Ông cũng tập đánh góp hàng ngày và ông đi học mỗi tuần một lần. Khả năng duy trì sức khỏe của ông thật kỳ diệu. Thầy Shioya nói rằng bí quyết giữ gìn sức khỏe của ông là phương pháp thở độc đáo. Phương pháp này liên quan đến việc hít thở cho đến khi không khí tràn đầy trong phổi, cung cấp oxy cho toàn bộ cơ thể. Trong khi đó, suy nghĩ về năng lượng của vũ trụ tập trung quanh ông và tiếp thêm năng lượng sống cho ông. Phương pháp này cũng chỉ cho chúng ta thấy sức mạnh của sự quyết tâm. Thầy Siêu Gia khuyến cáo rằng, vào cuối bài tập hít thở, bạn hãy nói những câu khẳng định sau. Sức mạnh vô hạn của vũ trụ sẽ được tập trung và mang lại hòa bình thật sự cho trái đất. Tuyên bố này giống như một lời cầu nguyện, nhưng điều quan trọng chính là quyết tâm mạnh mẽ của ông thể hiện bởi từ sẻ. Theo thầy gia, có những hạt ma tính không thể quan sát được bằng các phương tiện hoa học hiện tại bởi chúng tồn tại trên ranh giới giữa chiều thứ ba và chiều thứ tư của không gian. Những lời nói quyết tâm có quyền lực mạnh mẽ để tập hợp những hạt ma tính này Khiến chúng thực hiện nhiều việc trong thế giới không gian ba chiều Tháng 9 năm 1999, tôi có cơ hội cảm nhận sức mạnh trực tiếp của ngôn từ Như đã được chứng kiến từ thầy Shioya Hôm đó, khoảng 350 người tập trung tại bờ hồ Biwa, hồ rộng nhất Nhật Bản Tôi cùng nhóm người đó nỗ lực làm sạch nước hồ Biwa Nhật Bản có một câu tục ngữ rằng khi nước trong hồ bi qua trong sạch, nước ở toàn Nhật Bản sẽ trong sạch. Một mục đích nữa của buổi tập hợp này là để nguyện cầu cho hòa bình trên toàn thế giới khi chúng ta bước vào thiên niên kỷ mới. Dưới sự hướng dẫn của thầy Shioya, lúc đó đã 97 tuổi, một đám đông lớn tập hợp sức mạnh trong một lời khẳng định cho hòa bình của thế giới đã liên kết trái tim và giọng nói của tất cả mọi người lại với nhau. Toàn khu vực quanh hồ có thể nghe được những lời kinh của chúng tôi và có một cảm giác kỳ lạ làm cho chúng tôi như nổi gai ốc. Chỉ một tháng sau khi sự kiện này diễn ra, một điều lạ đã xảy ra tại hồ Bi Hiện tượng tạo thối diễn ra hàng năm đã không xuất hiện năm đó. Nếu bạn không hiểu về nguyên tắc tinh thần của ngôn từ, điều này sẽ thật kỳ lạ. Nhưng chúng tôi đã biết rằng tinh thần của ngôn từ có sức mạnh thay đổi tất cả mọi sự hiện hữu và thay đổi thế giới gần như lập tức. Tôi không nghi ngờ việc những linh ngôn thể hiện qua lời cầu nguyện dành cho hòa bình của thế giới chỉ có tác dụng làm sạch nước hồ trong chốc lát. Một điểm quan trọng khác là 350 người đã tập trung lại và cầu nguyện cùng nhau. Sự kết hợp ý chí của rất nhiều người tạo nên lực thay đổi vũ trụ. Thỉnh thoảng... Tôi sử dụng lý thuyết tương đối hẹp của Einstein E bằng mc bình phương để giải thích nguyên tắc này. Công thức này có một ý nghĩa quan trọng. Theo hiệu biết chung, E bằng mc bình phương nghĩa là năng lượng bằng khối lượng nhân với bình phương tốc độ ánh sáng. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể giải thích c là ý thức thay vì tốc độ của ánh sáng. Trong đó, m biểu thị khối lượng Chúng ta có thể giải thích là khối lượng người tập trung tư tưởng. Những lời giải thích này được giáo sư Hoàng Văn Đức, một học giả Việt Nam nói với tôi. Hơn 10 năm trước, khi tôi mời ông tham gia một hội thảo tại Nhật, ông đề cập đến một buổi nói chuyện bình thường rằng C trong công thức E bằng MC bình phương ngầm chỉ ý thức chứ không phải tốc độ ánh sáng. Tôi rất ấn tượng với quan điểm này. Sau đó, tôi nghĩ về rung động và cách con người nên sống. Tôi bất chợt nhớ lại những từ này. Gần một thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Einstein công bố công thức này cho toàn thế giới. Chẳng có cách nào để biết được chính Einstein có xem xét đến khả năng xe biểu thị cho ý thức hay không. Nhưng khi tất cả mọi vật trong vũ trụ là tương đối, bạn không thể nói rằng cách hiểu công thức theo cách mới là một sai lầm. Mọi người nói rằng con người mới sử dụng được gần 30% khả năng, Nhưng nếu chúng ta có thể tăng khả năng của chính mình lên chỉ dù một phần trăm, sau đó với số lượng như vậy, theo đúng như công thức, bình phương lên, sẽ tăng gấp đôi lượng năng lượng. Nếu tất cả mọi người trên toàn thế giới nâng cao ý thức của họ lên cùng một thời điểm, sự khác biệt về năng lượng sẽ vô cùng lớn. Nếu chúng ta lấp đầy cuộc sống của chính mình bằng tình yêu và lòng biết ơn với vạn vật, ý thức này sẽ trở thành một sức mạnh tuyệt vời lan rộng khắp thế giới. Và đây cũng chính là điều những tinh thể nước đang cố gắng nói với chúng ta. Tôi đã được nghe kể về việc những suy nghĩ và lời cầu nguyện khẩn thiết của một nhóm người đã làm sạch nước trong hồ như thế nào. Nhưng nếu những người đó được thấy những tấm ảnh tinh thể, chắc họ sẽ không mấy ngạc nhiên khi thấy suy nghĩ của chúng ta có khả năng thay đổi nước. Vài năm trước, tôi có mong muốn tiến bước trong việc thiết lập những nền tảng khoa học cho lý thuyết của tôi nhưng tôi không hoàn toàn chắc chắn cách thức thực hiện việc này. Tôi đã tìm thấy gợi ý cho những tìm kiếm của mình khi một ngày kia tôi đọc được một bài báo. Tiêu đề bài báo nói rằng khả năng sử dụng siêu âm để phân hủy chất độc dioxin trong nước đã thu hút tôi. Bài báo đăng tin về sự phát triển của công nghệ cho nước tiếp xúc với sóng siêu âm ở tần số 1.100 kHz, tạo ra những bóng khí siêu nhỏ phân hủy chất độc dioxin và những chất độc chết người khác khi chúng nổ khi đọc bài viết này tôi không khỏi phấn khích tôi biết rằng cuối cùng tôi đã tìm ra cách thức để phân tích năng lượng tinh thần của ngôn từ khi ba trăm năm mươi người tập trung trên bờ hồ bi qua để đọc kinh và cầu nguyện cho toàn thế giới có thể họ cũng tạo ra một sóng siêu âm có tần số hai nghìn kh sóng siêu âm nằm trong dải sóng mà tai người không thể nghe được Vì vậy, họ không tạo ra sóng siêu âm bằng tiếng nói. Tuy nhiên, điều này là có thể. Dựa trên những nguyên tắc cộng hưởng của sự điều chỉnh những thanh âm trong các quảng tám khác nhau, đây là điều kiện phù hợp để tạo ra sóng siêu âm. Phải nói rằng, sức mạnh tinh thần của ngôn từ thật sự tuyệt vời. Nhưng nếu chúng ta kết hợp công nghệ siêu âm để lọc nước với công nghệ rung nước, ảnh hưởng tới nước sẽ lớn hơn nhiều. Ví dụ, sau khi nước bị ô nhiễm bởi hóa chất công nghiệp, Được làm sạch bằng siêu âm, sau đó được điều trị lần hai với rung động. Khi nước ô nhiễm được tiếp xúc với tần số siêu âm 1.100 kHz, những hóa chất bị phân hủy khi các bong bóng khí vỡ, mặc dù độc tố đã bị phân hủy, nhưng chúng vẫn tồn tại trong nước. Để giải thoát nước ra khỏi độc tố này, cần phải cho nước tiếp xúc với những thông tin có tần số rung động ngược chiều. Chỉ sử dụng một trong hai phương pháp có lẽ là không đủ. Nhưng khi gộp chúng lại, chúng ta có thể hoàn toàn giải thoát nước khỏi bất kỳ chất gây ô nhiễm nào, và cũng có thể sử dụng công nghệ gộp này để loại bỏ những chất có hại trong cơ thể chúng ta. Tương lai của việc nghiên cứu các tinh thể nước là gì? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần nghĩ thêm về lĩnh vực nghiên cứu này sẽ nhận được bao nhiêu chứng nhận khoa học. Khi tôi trình diễn những bức ảnh trong các bài giảng của mình ở nước ngoài, tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi. Ví dụ... Có khác biệt gì trong cấu trúc tinh thể khi cho nước tiếp xúc với âm thanh kỹ thuật số và âm thanh tương tự? Nghe nhạc sống thì thế nào? Để trả lời những câu hỏi này, tôi cần tiếp tục nghiên cứu và tiến hành thêm nhiều thử nghiệm trong hoàn cảnh khác nhau. Một vấn đề quan trọng khác là kiểm tra lập. Rất nhiều lần chúng tôi thấy rằng cấu trúc tinh thể phụ thuộc vào ý thức của người quan sát. Khi mẫu nước được đặt vào các đĩa Petri, chúng tôi thường làm 50 mẫu. Những tinh thể hình thành đều khác biệt, phụ thuộc vào cách mà nước được xử lý và suy nghĩ của nhà nghiên cứu, và tình trạng của 50 mẫu nước thay đổi từng khoảnh khắc. Với mỗi 50 đĩa, chúng tôi lập đồ thị hiển thị số lượng tinh thể trong mỗi đĩa được coi là đẹp, có hình lục giác, không hoàn thiện, và tiếp đó với mỗi mẫu, chúng tôi thiết lập một hệ số, đánh trị số cho từng tinh thể. Việc này đã cung cấp cho chúng tôi bức tranh rõ ràng về các đặc tính của tinh thể trên mỗi mẫu thử riêng biệt. Sau đó, chúng tôi phân loại các mẫu theo danh mục như đẹp, lục giác, vân. Chúng tôi chọn một tinh thể tiêu biểu đạt tốt nhất những đặc điểm của mẫu thử để chụp ảnh. Tinh thể nước thay đổi tùy thuộc vào cách suy nghĩ và thậm chí là sức khỏe của các quan sát viên. Để giải thích cho điều này, chúng tôi có vài nhà nghiên cứu có kinh nghiệm quan sát các mẫu thử. Mục đích của chúng tôi là sử dụng những phương pháp này nhằm phát hiện ra những thông điệp được ẩn chứa trong vị sứ giả tinh khiết nhất. Có lẽ lĩnh vực mà nghiên cứu các tinh thể nước mang lại nhiều lợi ích nhất chính là dự báo động đất. Mọi người đều tin rằng nước có khả năng phát hiện một trận động đất sắp xảy ra nhanh hơn các chất khác. Tôi hình dung đến một thời điểm nào đó, những mẫu nước sẽ lấy được từ nguồn. Những mẫu nước sẽ được lấy từ nguồn nước ngầm. Và bằng việc quan sát sự thay đổi trong cấu trúc tinh thể, chúng ta sẽ phát hiện thấy những thay đổi trong lớp vỏ trái đất. Khi một trận động đất xảy ra, chúng ta có thể phát hiện so sánh những tinh thể được hình thành từ nước, được lấy ra từ trước và sau trận động đất. Với việc tích lũy dữ liệu của các tinh thể liên quan đến các trận động đất, chúng ta có khả năng tìm được điểm tương đồng, từ đó sử dụng thông tin này để dự đoán các trận động đất trong tương lai. Sau khi mất ông bà ngoại và một người dì trong một trận động đất khủng khiếp năm 1923, sau khi tận mắt chứng kiến trận động đất ở Kobe năm 1995, gây ra những tổn thương và tàn phá ghê gớm như thế nào, cá nhân tôi có thể nói rằng nếu sử dụng những tinh thể nước để dự báo động đất được, thì đây sẽ là một đóng góp to lớn cho nhân loại. Có lẽ rằng một ngày nào đó, Phương thức này sẽ được áp dụng để dự đoán các dạng thức thảm họa khác nhau như bão lục, dịch bệnh và thậm chí là kế hoạch tấn công bí mật của một quốc gia thù địch. Chúng tôi đang tìm kiếm những vật liệu siêu dẫn nhiệt, có hiệu quả gấp 20 lần vật liệu dẫn nhiệt thông thường, có thể làm nước đóng băng ở nhiệt độ phòng. Nếu thế, chúng tôi sẽ không cần phải chụp ảnh trong những căn phòng đặc biệt có nhiệt độ âm 5 độ C nữa. Các nhà nghiên cứu đang phát triển các thiết bị dựa trên công nghệ này, cho phép mọi người chụp ảnh những tinh thể hầu như ở bất kỳ đâu. Công nghệ tinh thể nước có lẽ sẽ được chia sẻ cho toàn bộ nhân loại trong tương lai. Tuy nhiên, điều này cũng có thể là một con dao hai lưỡi. Nếu được sử dụng một cách đúng đắn, nước có khả năng mang lại những vinh quang và hạnh phúc vô hạn cho nhân loại. Nhưng công nghệ này cũng có thể bị sử dụng với mục đích vụ lợi hay để gây hại. Cơ thể của chúng ta chủ yếu là nước và sự sống sẽ không thể tiếp tục nếu không có nước Nhưng chúng ta không thể quên rằng nước cũng có khả năng cuốn sạch nền văn minh nhân loại và là nhân tố hủy diệt Tất cả những điều này đều phụ thuộc vào những gì diễn ra trong tâm hồn con người Tâm hồn con người có khả năng mang lại hạnh phúc cho toàn thế giới Nhưng nó cũng có thể mang đến đớn đau Đây là một thực tế mà các tinh thể nước đã cho chúng ta thấy một cách rõ ràng Vậy chúng ta có thể tìm kiếm con đường của cuộc đời mình bằng cách nào? Tôi đã liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của tình yêu và lòng biết ơn Lòng biết ơn là cội nguồn của một trái tim tràn đầy yêu thương Tình yêu thương sẽ dẫn lối cho cảm xúc biết ơn đi đúng hướng Nhưng những tinh thể nước đã chỉ dẫn cho chúng ta Lòng biết ơn và tình yêu có thể lan rộng trên toàn thế giới Tất cả chúng ta đều có chung một nhiệm vụ quan trọng Làm cho nước sạch như ngày xưa xây dựng một thế giới đơn giản và lành mạnh để sinh sống. Để hoàn thành sứ mệnh của mình, đầu tiên, chúng ta phải chắc chắn một điều rằng trái tim của chính mình phải trong sạch và không bị ô nhiễm. Qua nhiều thế kỷ, nhân loại đã liên tục làm hao mòn trái đất, khiến trái đất ngày càng ô nhiễm. Lịch sử này đã được nước ghi nhận lại. Bây giờ, nước bắt đầu nói với chúng ta. Thông qua cái tinh thể nước, nước nói với chúng ta những điều chúng ta phải biết. Ngay ngày hôm nay, chúng ta phải bắt đầu tự tạo cho mình một lịch sử mới. Nước sẽ lặng lẽ và cẩn trọng quan sát hướng đi của chúng ta và quan sát tất cả chúng ta. Tôi chỉ mong rằng bạn hãy lắng nghe và tiếp thu những gì nước nói với tất cả nhân loại và với chính bạn. Lời kết Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể tiếp tục khám phá sự kỳ diệu của nước và vũ trụ.